Chương 9, Thomas thả tôi xuống lối đi xe, vẫn chưa thôi cằn nhằn về Mofran và Rika cùng món bánh quy gừng. Tôi mừng vì mình không phải chứng kiến cảnh hai ông cháu nhà đó đụng độ. Tôi thấy việc ăn bánh quy chỉ là chuyện vặt so với việc Mofran để cháu mình đến nhà một người thân đã mất mà nó không hề biết. Nhưng mà, ai chẳng có chuyện bực mình? Rõ ràng điều bực mình của Thomas là ăn đồ của người chết. Giữa những tiếng hầm hực và tiếng nước miếng nhổ ra cửa sổ, Thomas đã bảo tôi là cậu ấy cần ít nhất một tuần để nghiên cứu cái trống Lapis và nghi thức chuẩn để gọi được hồn Anna. Tôi vừa trưng ra vẻ mặt cảm thông nhất rồi gật đầu, vừa dằn lại thôi thúc tìm một cái que và bắt đầu đánh kiểu Davergeron 15 lên cái trống đang nằm trong lòng. Thật ngớ ngẩn, David Edric, Davergeron, ca sĩ nhạc trốc nổi tiếng người Mỹ. Cẩn thận và làm việc đúng đắn lần đầu tiên gần như là điều bắt buộc. Tôi không biết thứ gì diễn ra trong đầu mình nữa. Khi bước vào nhà, tôi nhận thấy mình không thể ngồi yên. Tôi không muốn ăn hay xem TV. Tôi không có tâm trí làm bất kỳ điều gì ngoài việc biết nhiều hơn nữa. Mẹ về sau tôi 10 phút, với một hộp pizza to đùng và dừng lại khi thấy tôi đi tới đi lui, sao thế? Không có gì ạ, tôi nói. Một chuyến viếng thăm người gì đã chết của Thomas đầy thú vị vào chiều nay vì ấy chỉ cho bọn con cách để liên lạc với Anna, ngoài đôi mắt thoáng mở to, mẹ chẳng có phản ứng nào khác. Mẹ chỉ nhún vai nhẹ một cái trước khi rảo bước từ phòng khách vào nhà bếp. Tôi cảm thấy hơi ấm ức. Tôi tưởng mẹ sẽ chú ý hơn. Tôi tưởng mẹ sẽ phấn khích. Vui mừng vì có thể tôi sẽ nói chuyện được với Anna, để đảm bảo là em ổn, con nói chuyện với người gì đã chết của Thomas, mẹ nói, điềm nhiên mở hộp pizza. Còn mẹ đã nói chuyện với Gia Đông chiều nay, mẹ sao vậy? Con đâu có nói với mẹ là có một món đặc biệt ở nhà hàng Gagolin. Con cũng đâu nói với mẹ là con bị vấp chân dù con chắc chắn chuyện đó sẽ khiến mẹ chú ý hơn. Ông ấy nói con nên quên chuyện này đi. Con không biết mọi người bị sao nữa, tôi nói. Bảo con quên đi. Tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Như thể nó dễ dàng lắm vậy. Như thể con đành lòng nhìn thấy cô ấy như thế. Ý con là, chết tiệt. Camel còn nghĩ con bị thần kinh, CAS, mẹ nói. Bình tĩnh đi. Giai đồng có lý của ông ấy. Và mẹ nghĩ ông ấy đúng. Mẹ có thể cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng mẹ không biết là gì. Đúng không? Ý con là, đó là một điều xấu, nhưng mẹ không biết chính xác. Mẹ nghĩ con nên để mặc Anna. Vì cái gì? Trực giác đàn bà của mẹ sao? Này, mẹ gằn giọng, con xin lỗi, tôi cãi lại, mẹ không chỉ là một người mẹ đang lo lắng, theo Sơ Casio Lào Mẹ là một phù thủy. Trực giác rất đáng tin. Cầm mẹ đanh lại như mỗi lần mẹ thà nhai một tấm da dai nhách hơn là nói ra những gì mình muốn. Mẹ biết con thực sự muốn điều gì, mẹ nói thận trọng. Con không chỉ muốn biết chắc con bé an toàn không? Con muốn mang nó về, tôi cục mắt xuống, chúa ơi, CAS, một phần trong mẹ cũng muốn điều đó khả thi. Con bé đã cứu mạng con và trả thù cho cái chết của chồng mẹ. Nhưng con không thể đi theo con đường đó được, tại sao không chứ, tôi hỏi và giọng nằm ngùi cây đắng. Vì có những luật lệ, mẹ đáp. Mà không nên phá vỡ, tôi ngước mắt nhìn mẹ chăm chăm. Mẹ đâu có nói là không thể, CAS, thêm một phút nữa thôi là tôi sẽ phát điên. Nên tôi giơ hai tay lên và đi về phòng, bịt hai tay chặn lại những lời mẹ nói khi lên cầu thang, quất ức với cả triệu lời muốn hét vào mặt tất cả bọn họ. Thomas hình như là người duy nhất hơi quan tâm đến việc tìm hiểu điều gì đang diễn ra. Anna đang đợi trong phòng ngủ của tôi. Đầu em lũng lẳng như thể cổ bị gãy, hai mắt trợn ngược nhìn tôi. Bây giờ, mọi chuyện đang rắc rối quá, tôi thì thầm và em mấp mấy môi nói gì đó. Tôi không cố đọc môi em. Quá nhiều máu đen trào ra từ đó. Em từ từ rời đi. Tôi cố giữ mắt mình nhìn xuống thảm nhưng không thể, không hoàn toàn. Nên khi em quăng mình qua cửa sổ, tôi nhìn thấy chiếc váy pháp với khi em rơi xuống và nghe tiếng thịt khi em tiếp đất chết tiệt. Tôi nói bằng giọng nửa gầm gừ, nửa rên rỉ. Tôi nện đấm vào tường, vào tủ gương. Tôi đánh đổ cây đèn rơi khỏi chiếc tủ đầu giường. Những lời nói của mẹ léo nhéo trong tai tôi. Như thể chuyện này thật dễ dàng Mẹ nói cứ như mẹ nghĩ tôi là một thằng học sinh bị hoang tưởng về câu chuyện anh hùng giành được mỹ nhân rồi cùng nhau phi ngựa trong ánh hoàng hôn Mẹ nghĩ tôi đã lớn lên trong thế giới nào vậy, có thể sẽ cần máu Thomas nói bằng giọng hối tiếc chẳng ăn nhập gì với ánh mắt phấn khích tranh ma của cậu ấy Gần như lúc nào cũng cần máu, sao? Nếu hơn nửa lít thì nói luôn đi để tớ còn ra ngân hàng máu, tôi đáp và cậu ấy cười Chúng tôi đang đứng chỗ tủ cá nhân của Thomas, nói về nghi lễ cậu ấy vẫn chưa nắm vững. Nhưng công bằng mà nói, mới chỉ có một ngày rưỡi. Máu mà cậu ấy nói đến là đường dẫn, thứ kết nối với thế giới bên kia, hay cái giá phải trả. Tôi không chắc là gì nữa. Cậu ấy nói về máu ở cả hai phương diện, như cầu nối và như một cái giá. Nó có thể là cả hai, và thế giới bên kia về cơ bản là một con đường có tính phí. Cậu ấy hơi căng thẳng khi chúng tôi nói chuyện. Tôi nghĩ là bởi vì cậu ấy cảm thấy được sự ham hở của tôi. Chắc cậu ấy cũng biết tôi không ngủ được nhiều. Trong tôi rất kinh khủng, Thomas đứng thẳng người lên khi camel tiến lại, trông ổn hơn chúng tôi gấp 10 lần, như thường lệ. Tóc cô ấy được kẹp vỏng lên, vui tươi bồng bềnh theo từng bước chân. Mấy cái vòng tay của cô ấy sáng loé làm tôi nhứt cả mắt, chào Thomas. Cô ấy nói. Chào CAS xác ướp, chào, tôi nói. Tớ đoán là cậu biết chuyện rồi, ừ, Thomas có kể. Cũng khá trùng rợn, tôi nhún vai. Không đến nổi. Rika thực sự khá ngầu đấy. Lẽ ra cậu nên đi cùng, ừ, nếu như tớ không bị cho ra rìa. Cô ấy nhìn xuống và Thomas ngay lập tức giữ thế phòng thủ, xin lỗi thay cho Mofran, khăng khăng là ông ấy đã sai và Camel gật đầu. Nhưng vẫn nhìn xuống sàn. Có gì đó diễn ra đằng sau rèm mi cục súng của Camel. Cô ấy không nghĩ là tôi đang nhìn, hay có thể cô ấy nghĩ tôi quá mệt nên không để ý, nhưng thậm chí có kiệt sức, tôi cũng có thể nhận ra đó là gì và tôi nín thở. Camel thấy mừng vì bị cho ra rìa. Chạm khắc đá rung và bị ghim vào tường, như thế là quá đủ rồi. Ánh mắt cô ấy bộc lộ điều đó. Qua cái cách cô ấy tiếc núi nhìn Thomas khi cậu ấy không nhìn mình và qua cách cô ấy chớp mắt làm ra vẻ thích thú giả tạo khi cậu ấy kể về nghi lễ. Trong khi đó, Thomas chỉ mỉm cười, không biết rằng cô ấy không hề lắng nghe. Giống như tôi xem trước 10 phút cuối của một bộ phim, học hết cả năm học tại một ngôi trường là điều tôi chưa từng làm kể từ hồi lớp 8 và tôi phải nói rằng điều này chẳng dễ chịu gì mấy. Hôm nay là ngày đầu tuần cuối cùng của năm học và nếu tôi phải ký vào một cuốn kỷ yếu nữa thì tôi sẽ ký bằng máu của chủ nhân nó. Những người tôi chưa từng nói chuyện đang tiến lại với cây bút và nụ cười trên môi, hy vọng điều gì đó riêng tư hơn chỉ là chút nghỉ hè vui vẻ dù hy vọng như thế là vô ích. Và tôi không thể không nghi ngờ điều họ thực sự muốn là tôi viết ra thứ gì đó đáng sợ hoặc điên rồ để dùng làm tư liệu bàn tán. Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng cho đến lúc này thì tôi vẫn chưa làm có người vỗ vai tôi và khi quay người lại trông thấy cai hét bạn hẹn đau khổ của tôi hai tuần trước tôi suýt đâm vào tủ đồ chào CAS, cô mỉm cười ký vào kỹ yếu cho tớ nhé dĩ nhiên rồi tôi nói và cầm lấy cố vắt óc nghĩ gì đó đặc biệt một chút nhưng chỉ có mỗi câu nghĩ hè vui vẻ trong đầu tôi viết tên cô và phẩy một cái gì nữa đây ta xin lỗi về vụ hôm trước nhưng cậu khiến tớ nhớ về một cô bé mình đã chết ư hoặc có thể là Bọn mình chẳng bao giờ thành được đâu. Người con gái tớ yêu sẽ mổ bụng cậu mất, cậu có định làm gì hay hay trong mùa hè này không? Cô hỏi, tớ cũng chưa biết nữa. Có thể là đi du lịch lung tung, nhưng cậu sẽ trở lại đây vào mùa thu chứ? Cô nhướng mày lịch sự. Nhưng đó chỉ là kiếm chuyện làm quà. Camel Bảo Cai bắt đầu hẹn hò với Quentin David hai ngày sau chuyện ở quán cà phê. Tôi nhẹ cả người khi nghe tin ấy và giờ cũng nhẹ người khi thấy cô hình như chẳng có vẻ gì là u sầu, dù chỉ một tẹo, câu hỏi rất hay. Tôi nói, trước khi từ bỏ và viết nguyệt ngoạc chút nghỉ hè vui vẻ, vào một góc trang giấy, chương 10, nhìn ra cửa sổ xe của Camel. Không có ánh sáng ngoại trừ những ngôi sao nhấp nháy và ánh sáng nhàn nhạt của thành phố đằng sau. Thomas đợi trăng non. Cậu ấy bảo đấy là thời điểm lý tưởng nhất để gọi hồn. Cậu ấy cũng bảo sẽ thuận lợi hơn nếu chúng tôi ở gần nơi mà Anna siêu thoát, nên chúng tôi đến căn nhà kiến trúc Victoria đổ nát của em. Như thế là đúng. Là hợp lý. Nhưng ý nghĩ đó khiến miệng tôi khô khốc. Thomas sẽ giải thích mọi thứ khi chúng tôi tới nơi, vì lúc ở cửa hàng, tôi gần như không thể ngồi yên. Cậu có chắc là cậu đã sẵn sàng chưa? C.A.S. Camel hỏi, nhìn tôi qua gương chiếu hậu, bắt buộc phải thế. Tôi nói khẽ và cô ấy gật đầu khi Camel quyết định tham gia nghi lễ, tôi thấy rất bất ngờ. Kể từ hôm gặp nhau ở hành lang trường, khi tôi nhận thấy vẻ xa cách ẩn giấu đằng sau ánh mắt Camel. Tôi không thể nhìn cô ấy như trước đây nữa. Nhưng có thể là tôi đã sai. Có thể là tôi đã hoang tưởng. Ngủ được có ba tiếng và mộng mị về cô bạn gái mình tự sát sẽ khiến bạn thành ra như vậy, bọn mình có thể sẽ không thành công. Cậu biết đấy, Thomas nói, không sao đâu. Cậu đã rất cố gắng, đúng không? Bọn mình chỉ có thể làm vậy thôi. Lời nói và giọng tôi nghe có vẻ hợp lý. Tỉnh táo. Nhưng đó là bởi tôi không có gì phải lo lắng. Chúng tôi sẽ làm được. Thomas đang căng như dây đàn và bạn không cần đến âm thoa mới cảm thấy được những đợt sống quyền năng tỏa ra từ cậu ấy. Như gì Rica đã nói, cậu ấy cũng là một phù thủy, này, cậu ấy nói. Sau khi vụ này... Bọn mình đi ăn bánh mì kẹp thịt nhé, giờ mà cậu còn nghĩ đến ăn uống được à? Camel hỏi. Này, ba ngày nay, các cậu đâu có ăn chay, đun cây cừu lý hương và chẳng uống gì ngoài nước hoa cúc thanh tẩy kinh dị của Mofrang. Camel và tôi cười với nhau trong gương. Làm một cái bình chứa đâu có dễ. Tớ sắp chết đói rồi, tôi vỗ vai cậu ấy. Bằng hữu, khi xong vụ này, tớ sẽ gọi hết thực đơn trong nhà hàng cho cậu, tất cả im lặng khi chúng tôi rẽ vào con đường nhà Anna. Tôi nửa mong sau góc của ấy, ngôi nhà sẽ hiện lên trong tầm mắt, vẫn đứng đó, vẫn đổ nát trên nền móng sập sệ. Nhưng lại có khoảng đất trống trơn. Đèn pha chiếu vào lối đi xe và nó chẳng dẫn tới đâu cả. Sau khi ngôi nhà bị sập xuống, chính quyền tới dọn sạch đất đá để tìm hiểu nguyên nhân. Họ không bao giờ tìm thấy vì thật ra mà nói, họ cũng không cố gắng lắm họ xuống tầng hầm nhúng vai rồi dùng đất lấp đi giờ thì mọi thứ còn lại bị che kín hoàn toàn nơi trước đây là ngôi nhà giờ trông như một khoảng đất chưa khai khẩn đầy bụi đất và cỏ dại nếu họ nhìn kỹ hơn hoặc đào sâu hơn họ hẳn đã có thể tìm thấy xác những nạn nhân của anna nhưng sự chết chóc cùng những điều bí ẩn vẫn còn đây nhắc nhở họ nên nhẹ nhàng và để chúng yên nói lại cho tớ biết bọn mình sẽ làm gì đi Camel nói, giọng cô ấy bình tĩnh nhưng những ngón tay nắm chặt vô lăng như thể muốn giật nó ra, cũng tương đối dễ thôi, Thomas đáp, lục túi để đảm bảo là không quên thứ gì. Hoặc nếu không phải dễ, thì ít nhất cũng tương đối đơn giản. Từ những gì Mofran nói với tớ, cái trống từng thường xuyên được những phù thủy phần lan dùng để kiểm soát thế giới siêu linh và nói chuyện với người chết. Xem ra đó là thứ bọn mình cần, tôi nói, ừ, bí quyết là phải nói thật cụ thể. Những phù thủy không bao giờ quan tâm họ sẽ liên lạc được với ai. Miễn là họ gọi được một người họ cho là thông thái. Nhưng bọn mình muốn Anna. Nên cần có cậu và ngôi nhà của Anna, chúng tôi sẽ không lãng phí thêm thời gian nữa. Tôi mở cửa xe và bước ra. Không khí ấm áp và gió chỉ mơn man thổi. Tiếng giày tôi dẫm lên con đường sỏi làm tôi có chút hoài niệm, cái cảm giác đưa tôi về lại 6 tháng trước. Khi căn nhà mang phong cách Victoria vẫn còn đứng đây và tôi thường đến vào ban đêm để trò chuyện với cô gái đã chết ở trong nhà. Những ký ức mờ nhạt, ấm áp. Camel đưa tôi cây đèn bảo lấy từ cốc xe. Nó rọi sáng khuôn mặt cô ấy, này, tôi nói. Cậu không cần phải làm chuyện này. Thomas và tớ có thể tự làm được, trong tích tắc, cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm. Nhưng rồi cái nheo mắt thương hiệu của Camel trở lại ngay. Đừng có nói linh tinh. Mọc có thể cấm tớ tham dự buổi tiệc trà chết chóc của mình nếu ông ấy muốn, nhưng không phải cậu. Tớ đến đây là để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Anna. Tất cả bọn mình nợ cô ấy điều đó, khi đi ngang qua. Cô ấy hút vai tôi để khích lệ và tôi mỉm cười dù vết bỏng vẫn còn đau. Xong vụ này, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, tất cả chúng tôi sẽ nói chuyện. Chúng tôi sẽ tìm hiểu cô ấy nghĩ gì trong đầu và điều chỉnh lại cho đúng. Thomas đã đi trước chúng tôi. Cậu ấy lấy đèn pin ra và đang lia quanh khoảnh đất. Thật may vì những người hàng xóm gần nhất cách đây cả nửa dặm và tách biệt bởi rừng cây rậm rạp. Họ có thể nghĩ là một chiếc UFO-16 vừa hạ cánh. Khi Thomas đến gần chỗ lúc trước là ngôi nhà, cậu ấy không hề do dự và tiếp tục đi vào giữa. Tôi biết cậu ấy đang tìm thứ gì. Khoảnh trống nơi Manvina đã mở một lỗ thông giữa hai thế giới. Và cũng là nơi Anna bị kéo vào, vật thể bay không xác định, nào, một phút sau, cậu ấy nói và vẫy chúng tôi. Camel cẩn thận bước đi. Tôi hiếp sâu. Hai chân tôi xem ra không muốn bước qua bậc cửa. Đây chính là điều tôi muốn, điều tôi chờ đợi từ khi Anna biến mất. Những câu trả lời cách chưa đầy 6 mét, CAS. Camel gọi, ngay sau cậu đây, tôi nói. Nhưng những câu tục ngữ tôi từng nghe như là càng biết ít càng thảnh thơi vụt qua trong tâm trí. Tôi chợt nhận ra rằng mình không nên muốn chuyện này có thực. Tôi nên hy vọng rằng những câu trả lời mình nhận được tối nay cho tôi biết rằng đó không phải là Anna, rằng Rika đã sai và Anna đã yên nghỉ. Hãy để bất kỳ điều gì đang ám tôi là thứ khác, một thứ đầy ác tâm mà tôi có thể đấu lại. Thật ích kỷ khi muốn Anna quay về. Dù em ở nơi đâu thì cũng tốt hơn là bị nguyền rủa và giam hãm. Nhưng tôi không thể dừng được, vài giây sau. Chân tôi cử động lại. Chúng đưa tôi băng qua chỗ đất mới dùng để lấp tầng hầm và tôi không cảm thấy bất kỳ điều gì. Không phấn khích cũng không lạnh sóng lưng. Không còn lại gì, dù là Anna hay lời nguyền của em. Có thể tất cả đã biến mất vào khoảnh khắc ngôi nhà bị sập xuống. Mẹ! Mofran và Thomas hẳn đã kiểm tra cả chục lần khi đứng ở các góc độc thần chú, ở giữa khoảnh đất. Thomas đang vẽ một vòng tròn lớn bằng con dao tế. Không phải của tôi, mà là của Mofran, dài và màu mẹ với cái cán được chạm trổ và gắn đá quý. Hầu hết mọi người sẽ bảo nó đẹp hơn cái của tôi và có giá trị hơn nhiều. Nhưng chỉ là cái mẹ ngoài thôi. Thomas có thể dùng nó để vẽ một vòng tròn, nhưng chính quyền năng của cậu ấy tạo nên sự bảo vệ. Không có Thomas, con dao đó chỉ có thể dùng cắt thịt. Camel đứng ở giữa vòng tròn, cầm một que hương đang cháy lẩm nhẩm câu thần chú hộ thân Thomas dạy cho. Thomas cũng đọc, sao cô ấy hai nhịp nên nghe như họ đang đấu với nhau. Tôi đặt cây đèn bảo xuống, trong vòng tròn nhưng ở gần rìa. Họ khấn xong và Thomas ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, nền đất lạnh ngắt, nhưng may là khô ráo. Thomas quỳ xuống và đặt cái trống lapis trước mặt. Cậu ấy có mang theo một cái dùi. Cơ bản là giống như một cái dùi bình thường với một viên kẹo dẻo lớn màu trắng gắn ở đầu. Trong ánh sáng nhập nhoạn, khó có thể nhìn thấy những họa tiết được vẽ trên mặt trống da. Khi tôi mang nó về từ chỗ Rika, tôi để ý thấy trên đó là những hình người que trong nhiều miêu tả cảnh đi săn thời tiền sử, trông nó thật cũ, camel bình phẩm. Cậu nghĩ nó làm bằng gì? Cô ấy cười nửa miệng với tôi. Là da khủng long. Tôi phì cười, nhưng Thomas hắng giọng, nghi thức khá đơn giản, cậu ấy nói. Nhưng rất mạnh. Bọn mình không nên khinh suất. Thomas phủi sạch đất trên con dao tế, lau sạch bằng rượu và tôi biết tại sao cậu ấy lại làm vậy. Cậu ấy đã đúng khi bảo rằng chúng tôi sẽ cần máu. Và cậu ấy định dùng con dao tế đó để lấy máu tôi. Vì cậu tò mò nên tới cho cậu biết là Mofran ngờ rằng cái trống này được làm từ da người. Camel há hốc miệng, không phải là da của nạn nhân một vụ giết người hay gì đâu, cậu ấy nói tiếp. Nhưng cũng có thể được lấy từ những pháp sư cuối cùng của bộ lạc, khi họ chết. Đương nhiên ông không biết chắc, nhưng ông nói những cái trống tốt nhất thường được làm bằng vật liệu đó và Rika không bao giờ chịu dùng một thứ hạng hai. Có thể nó là vật gia truyền của nhà gì ấy. Thomas mãi mê nói nên không trông thấy Camel nuốt khan và nhìn cái trống chầm chầm. Tôi biết cô ấy nghĩ gì. Với thông tin mới mẻ này, trông nó hoàn toàn khác so với cách đây mấy giây. Nó chẳng khác gì một bộ xương người đã khô đặt trước mặt chúng tôi, chính xác là chuyện gì sẽ xảy ra khi bọn mình thực hiện nghi lễ. Camel hỏi, tớ không biết, Thomas đáp. Nếu bọn mình thành công, thì sẽ nghe được giọng cô ấy. Một ít văn bản có lờ mờ nhắc đến xương hoặc khói, và có thể có gió. Tớ chỉ biết chắc là mình sẽ bị nhập hồn khi thực hiện nghi lễ. Tớ có thể biết hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra. Và nếu có gì không ổn, tớ sẽ khó lòng ngăn nó lại được, ngay cả dưới ánh sáng leo lét tỏa ra từ cây đèn bão, tôi vẫn có thể thấy má camel gần như không còn chút huyết sắc. Hay rồi. Thế bọn tớ sẽ phải làm gì khi có biến, hay rồi. Thế bọn tớ sẽ phải làm gì khi có biến, đừng có hoảng lên, Thomas mỉm cười gượng gạo. Cậu ấy thấy cho cô ấy gì đó lấp lánh. Khi mở tay ra, cô ấy thấy chiếc bật lửa Zippo của Thomas. Chuyện này hơi khó giải thích. Cái trống như một công cụ để tìm đường đến thế giới bên kia. Mò Frank nói chủ yếu là phải tìm đúng nhịp, giống như dò sống trên đài. Chỉ cần tớ tìm được thì cánh cửa phải được thông bằng máu. Máu của người tìm kiếm. Máu của C.A.S. Cậu sẽ phải nhỏ nó vào con dao tế của cậu ấy và bọn mình sẽ đặt nó vào tâm vòng tròn, sao lại là tớ? Camel hỏi, cậu ấy không tự làm được còn tớ thì bị nhập hồn rồi, Thomas đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên. Cậu có thể mà, tôi nói với Camel. Cứ nghĩ về vụ hẹn hò mà tớ làm bẻ mặt cậu. Cậu sẽ rất muốn đâm tớ, trong cô vẫn chưa chắc chắn, nhưng khi Thomas chỉ con dao của mình ra, cô ấy cầm lấy, khi nào? Cô ấy hỏi, Thomas trưng điệu cười nửa miệng ra. Tớ hy vọng là cậu tự biết là lúc nào. Nụ cười đó làm tôi hơi ngạc nhiên. Kể từ lúc cả bọn đến đây, đó là dấu hiệu đầu tiên của Thomas mọi khi. Thường thường, khi phải làm công việc bùa chú, cậu ấy rất nghiêm túc và tôi nhận ra cậu ấy thực sự không biết mình đang làm gì, có nguy hiểm không. Với cậu ấy, tôi hỏi, cậu ấy nhún vai và phẩy tay. Đừng lo. Bọn mình cần biết. Đúng không nào? Trước khi cậu phát điên. Tiến hành thôi. Camel, Thomas nói và nhìn cô ấy. Nếu có gì không ổn, cậu phải đốt ngay máu trên con dao tế của CAS. Cứ nhặt con dao lên và đốt thôi. Được chứ, tại sao phải là tớ? Tại sao CAS không làm, cùng lý do như cậu phải cắt máu cậu ấy? Vì cậu không thuộc về nghi lễ. Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với CAS. Hay bản thân, khi việc này bắt đầu, Camel rùng mình, dù kỳ thực là trời không lạnh đến thế. Cô ấy sắp nghĩ lại nên trước khi cô ấy kịp nói ra, tôi đã lấy con dao tế khỏi túi sau. Kéo ra khỏi vỏ và đặt xuống đất, nó là một cây đèn hiệu, như Rika nói, Thomas giải thích. Hãy hy vọng là Anna có thể theo nó đến với chúng ta. Cậu ấy cho tay vào túi và lấy một nắm que hương, đưa cho Camel đốt lên rồi thổi tắt trước khi cắm chúng xuống nền đất mềm xung quanh tôi đếm được bảy que khói hương cuộn lên thành những đường xoắn ốc màu xám nhạt cậu ấy hít sâu một điều nữa cậu ấy nói và cầm dùi trống lên đừng rời vòng tròn trước khi nghi lễ kết thúc cậu ấy trưng ra biểu cảm liều một phen thôi và tôi muốn nhắc cậu ấy cẩn thận nhưng mặt tôi tê liệt chớp mắt thôi cũng khó cậu ấy vung tay và tiếng trống vang lên âm thanh trầm thấp và tròn trịa tiếng trống chắc chắn vang xa và dù tôi khá chắc thomas không được học đánh trống tử tế nhưng mỗi nhịp vang lên nghe rất bài bản như thể được viết sẵn ngay cả khi cậu ấy đổi tốc độ và khoảng cách giữa các lần đánh thời gian trôi qua tôi không biết là bao lâu có thể là ba mươi giây cũng có thể là mười phút tiếng trống làm tê liệt mọi giác quan nơi tôi không khí dường như dày đặc khói hương và đầu tôi có cảm giác lùng bùng tôi liếc nhìn camel Cô ấy liên tục chớp mắt và tráng rịn mồ hôi, nhưng trong cô ấy vẫn cảnh giác. Hơi thở Thomas chậm và nông. Nghe như ăn nhịp với tiếng trống. Tiếng gõ dừng lại và tiếp tục. 1 2 3 4 5 6 7 Rồi bắt đầu lại từ đầu, nhanh hơn và trầm hơn. Khói hương bay qua bay lại. Xảy ra rồi. Cậu ấy đang tìm đường, camel, tôi thì thầm và chìa tay về phía con dao tế ở dưới đất. Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi và kê con dao của Thomas vào lòng bàn tay tôi. CAS, cô ấy nói và lắc đầu, nào, không sao đâu, tôi nói và cô ấy nuốt khó nhọc, rồi cắn môi. Lưỡi dao cứa qua lòng bàn tay tôi, ban đầu chỉ thấy buồn buồn rồi đau buốt. Máu nhỏ xuống con dao tế của tôi, chảy dọc lưỡi dao. Hình như có tiếng xèo xèo. Hoặc có thể đúng như vậy thật Điều gì đó đang diễn ra trong không khí Nó chuyển động quanh chúng tôi như một con rắn Và ác tiếng trống là tiếng gió rít ù tai Chỉ có điều đây không phải một cơn gió bình thường Khói hương không bị thổi bay Nó chỉ cuộn thành vòng xoáy ốc Hướng thẳng lên trên Chuyện này có kỳ lạ không? Ca mèo nói, đừng lo Không sao đâu, tôi đáp Nhưng tôi cũng không biết Bất kể thứ gì đang xảy ra nó đang diễn ra nhưng không có hiệu quả đang xảy ra nhưng quá chậm mọi thứ bên trong vòng tròn có cảm giác như thứ gì đó đang cố thoát ra khỏi lòng không khí ngột ngạt và tôi ước có một ánh trăng để không tối đen thế này lẽ ra chúng tôi không nên tắt đèn bảo đi máu vẫn nhỏ từ bàn tay tôi xuống con dao tế tôi không biết mình mất bao nhiêu máu rồi chắc là không nhiều lắm nhưng não tôi bắt đầu có vấn đề Tôi gần như không thể nhìn xuyên qua màn khói. Nhưng tôi không biết điều đó xảy ra lúc nào và làm sao bẫy que hương tỏa ra nhiều khói thế này. Camel nói gì đó nhưng tôi không nghe, dù tôi nghĩ cô ấy đang gào lên. Con dao tế hình như đang rung rinh. Hình ảnh nó bao phủ trong máu tôi trông thật lạ, gần như bị biến dạng. Máu tôi trên lưỡi dao. Máu tôi bên trong nó. Nhịp trống và âm thanh hơi thở Thomas quyện vào không khí. Hoặc có thể đó là hơi thở và nhịp tim của chính tôi đang nện vào tay. Cảm giác buồn nôn trào lên đến họng. Tôi phải làm gì đó, trước khi nó chiếm quyền kiểm soát hoặc trước khi camel hoảng lên và rời vòng tròn. Tay tôi đưa về phía cái trống và ấn xuống bề mặt da. Tôi không biết tại sao. Chỉ là một phản ứng tức thời. Sự tiếp xúc để lại một vết ướt màu đỏ. Trong tích tắc, nó biến mất dưới mặt trống, như chưa hề tồn tại, Thomas tớ không biết mình có thể làm điều này bao lâu nữa tôi thì thào qua làn khói tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ đôi kính của cậu ấy thomas không nghe thấy tôi tiếng hét của một cô gái cắt ngang bầu không khí không phải camel tiếng thét chói tai và trước cả khi nhìn thấy những lọn tóc đen xoăn tôi biết thomas đã làm được cậu ấy đã tìm thấy nhịp điệu của anna khi chuyện này bắt đầu tôi cố không nghĩ gì không mong đợi điều gì Hóa ra chẳng cần thiết. Hình ảnh ngay trước mặt tôi chắc hẳn không bao giờ hình dung ra được, Anna đột ngột xuất hiện trong vòng tròn, như thể tiếng trống của Thomas đã kéo em ra khỏi một chiều không gian khác và để em ngã quỳ ở đây. Em xé toan không khí giữa chúng tôi như một tia sét và xé rách một bề mặt vô hình nào đó. Cách mặt đất chừng một mét. Máu rỉ ra từ váy em nhưng không bao giờ nhỏ xuống đất vì em không thực sự ở nơi này. Chúng tôi chỉ đang nhìn xuyên qua một cửa sổ mở, Anna, tôi cất tiếng. Ngay lập tức, em mỉm cười và đôi mắt đen mở to. Nhưng thay vì đáp lại, em lắc đầu và nhắm nghiền mắt. Tay em đấm vào một bề mặt vô hình, Anna, anh không có ở đây, em nói, nhìn xuống và tôi thấy người nhẹ nhõm. Em có nghe tôi nói? Vậy là được rồi, em cũng đâu có ở đây, tôi nói. Được nhìn thấy em? Thật rõ ràng. Tôi chưa quên, nhưng nhìn thấy em vẫn khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Em thu mình, phòng thủ như một con mèo rít lên vì giận dữ, anh chỉ là tưởng tượng của em, em đáp trả. Em nói giống hệt như tôi. Tôi đưa mắt nhìn Thomas, cậu ấy vẫn đều đặn đánh trống và giữ hơi thở ổn định. Mồ hôi ướt đẫm quanh cổ áo thun của cậu ấy và chảy thành dòng xuống mặt. Có thể chúng tôi không có nhiều thời gian, anh cũng nghĩ thế, tôi nói vào lần đầu tiên em xuất hiện ở nhà anh đó là điều anh cố tự nhủ khi em bò vào lò luyện hoặc lao ra khỏi cửa sổ nhà anh mặt anna nhăn lại và tôi dè dặt hy vọng thật khó để biết hoặc đọc được cảm xúc của em qua những mạch máu đen kịt đó đó có thực sự là em không tôi hỏi em không tự nhảy em thì thầm bâng quơ em bị đẩy xuống đá em bị kéo kéo vào bên trong để bị thiêu cháy Em rùng mình, có thể là do nhớ lại và tôi cũng thế. Nhưng tôi phải dẫn dắt em về thực tại, cô gái mà bọn anh đang nhìn thấy đây, có phải em không? Không còn nhiều thời gian, nhưng tôi không biết phải nói gì. Trông em rất bối rối. Anh có thể nhìn thấy em ư, em hỏi và trước khi tôi kịp trả lời, nữ thần bóng đêm đã tan biến. Những mạch máu đen rút vào bên trong làn da trắng nhợt, tóc em thôi xõa tung, chuyển sang màu nâu và rủ xuống vai. Khi em ngồi thẳng dậy trên hai đầu gối, chiếc váy trắng quen thuộc phủ xuống hai chân em, lốm đốm những vết màu đen. Hai tay em lóng ngóng đặt trên lòng, đôi mắt đen sắc sảo vẫn còn lo lắng điều gì. Đôi con ngươi liên tục nhìn quanh. Em không trông thấy anh. Tối quá. Tiếc núi khiến những lời nói của em do dự và nhỏ nhẹ. Tôi không biết phải nói gì. Có những vết thương đã thành vảy nơi các khớp tay và hai cánh tay em bầm tím. Hai vai đầy sẹo đã kín miệng. Không thể thế này được, tại sao em không nhìn thấy anh, anh không biết nữa, tôi nói nhanh. Khói cuộn lên giữa chúng tôi và tôi thấy nhẹ nhõm vì có thể nhìn ra chỗ khác để chớp mắt. Tôi có cảm giác ngẹn ngẹn nơi cổ họng. Đây chỉ là một ô cửa sổ mà Thomas có thể mở, tôi nói. Chuyện này sai hết rồi. Bất kể em đang ở đâu, thì cũng không phải là nơi em thuộc về. Những vết sẹo trên hai cánh tay em. Những vết bầm, chuyện gì đã xảy ra với em? Em bị những vết sẹo đó ở đâu, em nhìn xuống, hơi bất ngờ, như thể em mới vừa nhận ra chúng vậy. Em biết anh đã được an toàn. Em nói khẽ. Sau khi chúng em siêu thoát, em biết. Em mỉm cười, nhưng chẳng có cảm giác thật nào trong đó. Chúng tôi không có thời gian cho chuyện này, tôi nuốt khan. Em đang ở đâu, tóc em rơi xuống má và em nhìn chăm chăm vào hư không? Tôi biết em không thực sự tin là chúng tôi đang nói chuyện, địa ngục, em nói khẽ như thể đó là chuyện đương nhiên. Em ở địa ngục, không. Không. Đó không phải là nơi em thuộc về. Đó không phải là nơi em phải đến. Em đáng lẽ phải được an nghỉ. Em, tôi dừng lại, vì tôi thì biết cái quái gì. Đó chẳng phải là chuyện tôi có thể quyết định. Đó chỉ là điều tôi muốn và là điều tôi cố tin, em muốn anh giúp, phải không? Vì vậy nên em cho anh thấy những điều này, em lắc đầu. Không. Em không nghĩ anh có thể thấy được. Em không nghĩ đó là thật. Em chỉ tưởng tượng thấy anh. Điều này dễ dàng hơn nếu em có thể nhìn thấy mặt anh. Em lại lắc đầu. Em xin lỗi. Em không muốn anh nhìn thấy có một vết cắt nhăn nhúm đang lành dọc theo bờ vai em. Không thể thế được. Tôi không biết ai hay cái gì đưa ra quyết định nhưng vợ tôi sẽ làm. Không thể để như thế này được, Anna, em nghe này. Anh sẽ đưa em về. Anh sẽ tìm cách để đưa em về nhà. Em có hiểu không, em nghiêng đầu sang phải. Em bất động và căng thẳng như một con mồi đang trốn một con sói. Theo bản năng, tôi im lặng và quan sát lồng ngực em phập phồng. Sau vài giây, em thả lỏng người, anh nên đi đi, em nói. Hắn sẽ tìm ra em. Hắn sẽ nghe thấy anh mất, ai kia, tôi hỏi. Ai sẽ tìm thấy em, hắn luôn tìm thấy em, em nói tiếp như không hề nghe thấy. Và rồi hắn sẽ đốt, chém, và giết, Ở đây, em không thể đấu lại hắn. Em không thắng nổi. Những lọn tóc bắt đầu tủ ra từ mái tóc nâu. Giọng em xa vắng. Em đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Em có thể đấu với bất kỳ ai, tôi thì thầm, đây là thế giới của hắn. Luật lệ của hắn. Em chịu thua. Giờ em lại nói bân quơ rồi có người lại. Máu bắt đầu rỉ ra từ lớp vải trắng. Tóc em xoăn lại và chuyển sang màu đen, tôi đã nghĩ cái quái gì khi làm chuyện này. Nhìn thấy em ngay trước mặt nhưng trong thế giới khác còn tệ hơn cả triệu lần. Hai tay tôi thu lại thành nắm đấm để ngăn mình không vươn tay về phía em. Năng lượng cuộn trong khói giữa hai chúng tôi lên đến cả trăm ngàn vôn. Tôi không thể chạm vào em. Chỉ là ma thuật. Một ảo ảnh bằng cách nào đó được tạo ra bởi một cái trống bằng da người. Bởi máu của tôi thấm đẫm con dao tế. Đầu đó bên phải tôi, Camel nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy và không thể nhìn xuyên qua màn khói, mặt đất trung lắc bên dưới thân người Anna. Em cố giữ thăng bằng bằng hai tay và thu người lại khi có thứ ở gần đó gầm lên. Âm thanh không phải của con người, vang vọng khắp cả triệu bức tường. Mồ hôi rịn ra dọc theo sóng lưng tôi và hai chân tôi tự chuyển động. "Nỗi sợ của em khiến tôi muốn đứng lên, Anna, nói cho anh biết phải tìm em bằng cách nào. Em có biết không, em đưa tay bịt hai tay và đầu em lắc lư từ trước ra sau. Ô cửa giữa chúng tôi nhỏ lại hay rộng ra, tôi cũng không biết nữa. Mùi hôi của đá ẩm và thối rửa sọc vào mũi tôi, ô cửa không thể đóng lại được. Tôi sẽ mở toàn nó ra. Cứ để nó thiêu đốt tôi. Tôi có quan tâm. Khi em hy sinh bản thân cho chúng tôi, khi em lôi hắn xuống, và đột nhiên, tôi biết ai đang ở đó cùng em, có phải hắn không, tôi gào lên. Gã pháp sư. Em bị mắc kẹt với hắn. Em lắc đầu quầy quậy, trông không đáng tin lắm. Anna, đừng nói dối, tôi dừng lại. Em có nói gì cũng không quan trọng. Tôi đã biết. Thứ gì đó trong ngực tôi cuộn lên như một con rắn. Những vết sẹo của em. Cách em thu người như một con cúng bị đánh. Hắn đang đánh gãy xương em. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân, mắt tôi bỗng rác. Khói dày đặc, tôi có thể cảm thấy nó tấp vào hai má. Ở đâu đó, tiếng trống vẫn vang lên, lớn dần, lớn dần nhưng tôi không biết liệu nó có đến từ bên trái, bên phải, hay từ đằng sau. Tôi đã đứng lên mà không hề nhận ra, anh sẽ đến với em, tôi hét lên. Ác cả tiếng trống. Và anh sẽ đến tiêu diệt hắn. Chỉ cách cho anh đi. Cho anh biết làm thế nào để đến đó. Em rung mình. Khói, gió và tiếng thét, không thể biết được tất cả những thứ đó đến từ hướng nào. Tôi hạ giọng. Anna. Em muốn anh làm gì, trong tích tắc, tôi nghĩ em sẽ ngăn lại. Em rung rẩy. Thở gấp gáp. Nhưng rồi em nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi không quan tâm trước đó em đã nói gì. Em nhìn thấy tôi. Tôi biết thế, Casio, em thì thầm. Hãy đưa em ra khỏi đây, chương 11, điều đầu tiên tôi nhận thức được là camel tác tôi. Rồi cơn đau sọc tới. Đầu tôi có khi đã vỡ ra rồi. Đau đến thế cơ mà. Máu trào ra trong miệng, trên khắp lưỡi nó có vị như những đồng xu cũ và toàn thân tôi tê rần chứng tỏ tôi vừa bay trong không trung rồi ngã xuống rất mạnh thế giới của tôi hiện giờ chỉ có mỗi đớn đau và ánh đèn mờ vàng vọt những giọng nói quen thuộc camel và thomas chuyện gì đã xảy ra vậy tôi hỏi anna đâu tôi chớp mắt vài cái xua tan sương mù trước mắt ánh đèn bảo hắt ra vàng vọt camel đang quỳ bên cạnh tôi Mặt mày lấm lem bùn đất và mũi chảy máu. Thomas ở bên cạnh cô ấy. Trong cậu ấy choáng váng và lảo đảo, người đẫm mồ hôi nhưng không dính máu. "Tớ không biết phải làm gì." Mèo nói. Cậu định với tay qua bên đó. Cậu không trả lời tớ. Tớ không nghĩ cậu nghe thấy, đúng là không nghe thấy, tôi đáp và chống khuỷu tay ngồi dậy, thận trọng không để đầu bị rung quá nhiều. Câu thần chú quá mạnh. Khói và tiếng trống Thomas, cậu ổn chứ? Cậu ấy gật đầu, có ý bảo ổn. Tớ cố gắng với tay qua. Như thế đã gây ra vụ nổ. Không, camel đáp. Tớ chọc lấy con dao và đốt máu của cậu trên đó, như Thomas đã dặn. Tớ không biết là sẽ thế, tớ không biết nó sẽ nổ như một khối C4. Tớ gần như không giữ nổi, tớ cũng không biết, Thomas lẩm bẩm. Tớ lẽ ra không nên bảo cậu làm thế. Cậu ấy đưa tay chạm lên má Camel và cô ấy để yên một lát trước khi gạt đi, tớ tưởng cậu cố đi qua thế giới bên kia. Cô ấy nói. Thứ gì đó ấn vào lòng bàn tay tôi, con dao tế. Họ giúp tôi đứng lên. Tớ không biết phải làm gì khác, cậu đã làm đúng, Thomas nói với cô ấy. Nếu cố làm vậy, cậu ấy chắc sẽ chết. Đó chỉ là một cửa sổ. Chứ không phải lối vào. Hay cổng ngõ. Tôi nhìn quanh khoảnh đất từng là ngôi nhà Victoria của Anna. Đất bên dưới vòng tròn thẳm hơn chỗ khác và có những gợn sóng được hình thành bởi gió. Hệt như những đụng cát ở sa mạc. Nơi tôi đắp xuống cách chỗ đang ngồi chừng 3 mét, có lối vào không? Tôi hỏi lớn. Có cổng ngõ không? Thomas giật mình nhìn tôi. Cậu ấy đang đi quanh những gì còn lại của vòng tròn bằng đôi chân rung rẩy, nhặt lên những món đồ vung vải khắp nơi, cái trống, cái dùi. Con dao được chạm khắc, cậu đang nói gì vậy? Họ hỏi, não tôi có cảm giác như trứng bát và lưng thì bầm dập như bị hà mã dẫm. Nhưng tôi nhớ mọi chuyện đã xảy ra. Tôi nhớ những gì Anna nói và bộ dạng em thế nào, tớ đang nói về một cổng nhỏ. tôi nói lại. Đủ lớn để đi qua được. Tớ đang nói về việc mở cái cổng đó và đưa cô ấy về. Tôi lắng nghe trong khi họ nói lào sao gì đó và bảo tôi là không thể. Họ nói những thứ như là Mục đích của nghi lễ này không phải thế. Họ bảo tôi làm thế khác nào tự sát. Tôi nghĩ họ nói cũng phải. Chắc thế. Nhưng không thành vấn đề, nghe tới này, tôi nói thận trọng, phủi đất ra khỏi quần và tra con dao tế vào vỏ. Anna không thể ở đó được, CAS, Camel bắt đầu. Không thể nào. Thật điên rồ, các cậu đã nhìn thấy cô ấy, đúng không? Tôi hỏi và họ trao nhau ánh mắt tội lỗi, CAS. Cậu đã biết trước có thể là như thế rồi mà. Cô ấy. Camel nuốt khan, Cô ấy đã giết quá nhiều người, khi tôi lường cô ấy, Thomas chen vào giữa, nhưng cô ấy đã cứu bọn mình, cậu ấy nói và Camel lầm bầm. Tớ biết, hắn cũng ở đó. Gã pháp sư. Tên khốn đã giết cha tớ. Và tớ không thể để hắn tra tấn cô ấy mãi mãi. Tôi nắm chặt chui dao đến mức các khớp tay kêu răng rắc. Tớ sẽ đi qua cổng. Và tôi sẽ tống con dao này vào họng làm hắn phải tắt thở. Nghe tôi nói vậy, họ hít vào một cái. Tôi nhìn họ, bầm dập và tơi tả như một đôi giày cũ rách. Họ rất dũng cảm, dũng cảm hơn tôi vẫn nghĩ hay hy vọng, nếu phải làm việc này một mình, tớ cũng hiểu được. Nhưng tớ sẽ cứu cô ấy ra. Trên đường ra xe, tôi nghe họ bắt đầu cãi nhau. Tôi nghe thấy mấy từ đánh bom cảm tử với cả hành trình tìm câu trả lời chết chắc, cả hai đều từ miệng Camel. Thế rồi, tôi đi quá xa nên không nghe họ nói gì nữa, Thomas và Camel đúng khi bảo những câu trả lời chỉ tổ dẫn đến nhiều thắc mắc hơn. Sẽ luôn có nhiều điều phải tìm hiểu, phải học và phải làm hơn. Giờ tôi đã biết Anna đang ở địa ngục. Tôi phải tìm cách cứu em. Ngồi bên bàn bếp, chọc dĩa vào món trứng ốc lết nắm mẹ làm. Tôi có cảm giác như bị nhét vào một khẩu súng thần công. Có quá nhiều điều cần làm. Tôi đang làm cái quái gì khi cứ ngồi chọc chọc vào món trứng đáng ghét này, con muốn ăn bánh mì nướng không, không muốn lắm, con sao thế? Mẹ ngồi xuống trong chiếc áo choàng tắm với bộ dạng mệt mỏi. Đêm qua, tôi đã khiến tóc mẹ bạc thêm vài sợi khi mang cái đầu bầm dập về nhà. Mẹ thức trong khi tôi ngủ, cứ cách một tiếng rưỡi lại lay tôi dậy. Để đảm bảo là tôi không bị chấn thương sọ não rồi chết Đêm qua Mẹ không hỏi câu nào Tôi nghĩ cảm giác nhẹ nhõm Khi thấy tôi còn sống là đã đủ Và có thể một phần là mẹ không muốn biết Cái trống đã phát huy tác dụng Tôi nói khẽ Con đã nhìn thấy Anna Cô ấy ở dưới địa ngục Trong tích tắc Mắt mẹ sáng lên rồi dịu đi Địa ngục Mẹ hỏi Lửa và lưu huỳnh Quỷ luồng đỏ đuôi nhọn cầm đinh ba khổng lồ Chuyện này với mẹ buồn cười lắm sao? Đương nhiên là không, mẹ đáp. Chỉ là mẹ không bao giờ nghĩ là nó thực sự tồn tại. Và mẹ cũng không biết nói gì, con không thấy cái đuôi nhọn nào cả. Nhưng cô ấy đang ở địa ngục. Hoặc một nơi nào đó tương tự thế. Con đoán là có phải địa ngục thật hay không cũng không thành vấn đề, mẹ thở dài. Mẹ nghĩ sau từng ấy chuyện con bé làm thì nó phải đền tội thôi. Mẹ thấy thế không công bằng. Nhưng, chúng ta chẳng thể làm gì được đâu, con yêu, đền tội. Tôi lường muốn cháy mắt, theo như con biết, tôi nói, đó toàn là những chuyện khốn kiếp, CAS, và con nhất định sẽ cứu cô ấy, mẹ nhìn xuống đĩa. Con biết việc đó là bất khả thi mà. Con biết là mình không thể, con nghĩ con làm được. Bạn con và con chỉ mới mở được cửa sổ giữa nơi đây và địa ngục. Con dám cược là bọn con có thể mở được lối vào, sau đó là im lặng ngột ngạt kéo dài. Việc này là không thể. Chỉ thử thôi cũng có thể khiến con mất mạng, tôi cố nhớ rằng đây là mẹ tôi. Nghĩa vụ của mẹ là nói cho tôi về những điều không thể nên tôi đành gật gật. Nhưng mẹ nhận ra và bắt đầu xù lông. Mẹ nói một hơi, dọa sẽ chuyển tôi khỏi thân đờ bay, mang tôi tránh xa khỏi Thomas và những trò phù thủy của cậu ấy. Mẹ thậm chí còn bảo sẽ lấy con dao tế và gửi nó cho Gia Đông, con không nghe sao. Khi Gia Đông và mẹ bảo con điều gì đó, con có nghe không? Môi mẹ mím chặt. Mẹ ghét chuyện xảy ra với Anna. Không công bằng. Có thể là trường hợp bất công nhất mẹ từng nghe thấy. Nhưng con không được thử, CAS. Tuyệt đối không được, có đấy, tôi gào lên. Nhưng không chỉ có cô ấy. Cả hắn nữa. Tên khốn đó đã giết cha. Hắn cũng có ở đó. Nên con sẽ tìm hắn và sẽ giết hắn lần nữa. Con sẽ giết hắn một ngàn lần. Mẹ bắt đầu khóc và tôi suýt chút nữa cũng khóc theo. Mẹ đâu có nhìn thấy cô ấy, mẹ phải hiểu. Tôi không thể ngồi yên tại bàn và cố ăn trứng khi biết em đang bị mắc kẹt ở đó. Có duy nhất một điều tôi nên làm, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, con yêu cô ấy, tôi suýt nói. Mẹ sẽ làm gì nếu đó là cha? Tôi suýt nói. Nhưng tôi kìm lại được. Mẹ gạt nước mắt tuôn xuống hai bên má và tôi biết mẹ đang nghĩ về cái giá phải trả, chuyện này sẽ tước đi của mẹ con tôi những gì. Tôi không thể nghĩ về điều đó nữa. Tôi rất rất tiếc, nhưng tôi không thể. Ngay cả nghĩ cho mẹ. Khi mà tôi cần phải hành động, tôi buông cái dĩa lên để ăn cái cạch. Dẹp ăn uống. Dẹp cả học hành. Chỉ còn bốn ngày nữa là kết thúc năm học và hầu hết toàn là nghe phát biểu động viên. Tôi đã làm bài kiểm tra cuối cùng vào thứ năm tuần trước và đạt điểm B. Họ sẽ không đuổi học tôi đâu, có lẽ chó mực không nên ăn bánh bơ lạc. Cũng không nên uống sữa. Nhưng chắc chắn là chúng thích cả hai thứ đó. Con Stella gác đầu vào lòng tôi và nhấc gần như cả người lên những cái gối màu rượu chát của chiếc sofa tôi đang ngồi. Đôi mắt tròn xoe hết liếc mặt tôi lại đến ly sữa nên tôi nghiêng cái ly sang một bên để cái lưỡi hồng tham lam của nó dễ bề làm việc. Uống xong, nó ở một lời cảm ơn vào lòng bàn tay tôi, không có gì, tôi bảo và gãi gãi nó. Dù sao tôi cũng không muốn ăn. Tôi đến ngay cửa hàng sau bữa sáng mà tôi không ăn để gặp Mofran. Rõ ràng là ông ấy và Thomas đã thức cả đêm nói về nghi lễ bởi vì ông ấy trưng ra biểu cảm buồn bực và cảm thông sau cặp kính. Mòfrang nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống ghế và mang đồ ăn vặt ra. Tại sao mọi người cứ ép tôi ăn thế? Đây, uống cái này đi, Mòfrang không biết từ đâu xuất hiện và dí vào mặt tôi một cốc hỗn hợp thảo dược gì đó hơi khó ngửi và tôi né ra, vì thế, thuốc hồi sức làm từ rễ cây bạch chỉ. Với một ít cây kế. Sau những gì gã pháp sư gây ra với gan của cháu mùa thu trước, cháu nên chăm chút cho nó, tôi nhìn cái cốc hoài nghi. Nó nóng và có mùi như nấu với nước cống. Có an toàn không vậy, cháu không đang mang thai là được, ông ấy khịt mũi. Ông đã gọi cho Thomas. Nó đang trên đường về. Sáng nay, nó đi học vì tưởng cháu cũng thế. Vậy mà tự nhận là nhà ngoại cảm, chúng tôi mỉm cười và nói đồng thanh. Thỉnh thoảng mới có hiệu quả thôi, bằng giọng của Thomas. Tôi ngập ngừng nếm hỗn hợp thảo dược. Vì còn tệ hơn cả mùi, đắng hơn và chẳng hiểu sao hơi mặn mặn, ghê quá. Sử dụng để tráng dạ dày và bánh quy sẽ giúp cháu ác được cái vị đó. Nhưng cháu cho con chó hết rồi, đồ ngốc. Ông ấy vỗ mông con Stella và nó xuống khỏi ghế. Nghe này nhóc, Morfran nói và tôi dừng uống khi nghe giọng nói nghiêm nghị của ông ấy. Thomas đã kể ông nghe điều cháu đang cố làm. Ông không nghĩ mình cần nhắc là cháu đang đi vào chỗ chết, tôi nhìn xuống thứ chất lỏng màu xanh nâu. Tôi định nói một câu hài hước một chút như là thứ thuốc này sẽ giết cháu trước, nhưng tôi kiệm lại, nhưng, ông ấy thở dài. Ông cũng không định nói là cháu sẽ không có cơ hội. Cháu có năng lực, sức mạnh tỏa ra từ cháu theo cách mà ông chưa thấy bao giờ. Và nó không chỉ đến từ cái ba lô đó. Ông ấy chỉ một ngón tay về phía cái ba lô bên cạnh tôi trên sofa rồi ngồi xuống trên thành chiếc ghế đối diện và vuốt trâu. Dù ông ấy muốn nói gì thì cũng không dễ dàng. Thomas sẽ ủng hộ cháu trong chuyện này, ông ấy nói. Ông có cố cũng không ngăn nó được, cháu sẽ không để chuyện gì xảy đến với cậu ấy, Mofran, đó là một lời hứa cháu không thể nói ra. Ông ấy nghiêm giọng nói. Cháu nghĩ cháu sẽ chỉ phải chống lại những thế lực ở thế giới bên kia thôi sao? Cái gã tóc Tết mờ ám muốn nuốt sống cháu ấy. Cháu sẽ cần may mắn, tôi nhấp chỗ thảo dược. Ông ấy lại đang nói về trận cuồng phong đó. Những thứ Mofran cảm nhận được đang tiến về phía tôi, kéo Cuộc ngã tôi hay những điều ông ấy nói bằng cách hết sức mờ ám và vô dụng, tôi không quan tâm, nhưng ông sẽ không bảo cháu dừng lại, tôi nói, ông không biết liệu chuyện này có dừng lại được không Ông nghĩ cháu sẽ phải làm tới cùng Có thể cháu sẽ thoát ra được Có thể cháu sẽ thoát ra được và trông giống như bãi chim nôn Ông ấy xoa xoa bộ râu, mơ màng Nghe này Ông cũng không muốn cháu gặp chuyện. Nhưng nếu cháu ông bị thương hay tệ hơn nữa, ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Cháu sẽ trở thành kẻ thù của ông. Cháu hiểu không, mấy tháng qua, tôi đã xem Mofrang cũng như ông mình. Trở thành kẻ thù của ông ấy là điều tôi không bao giờ muốn. Cháu hiểu, ông ấy chọc lấy tôi, tay đưa ra như một con rắn và nắm lấy tay tôi. Trong cái khoảnh khắc một nguồn năng lượng làm máu tôi sôi lên dưới da, Tôi để ý thấy chiếc nhẫn của ông ấy, một vòng tròn những đầu lâu chạm khắc. Như thế có nghĩa là tôi sẽ không chỉ trở thành kẻ thù của Mofran mà còn cả của tà thuật nữa, đảm bảo là cháu hiểu đấy, ông ấy nói và buông tay tôi ra. Cái thứ vừa mới chạy qua tôi làm trán tôi đẫm mồ hôi. Lòng bàn tay cũng thế, có tiếng len ken ngoài cửa và Stella phóng ra ngoài đón Thomas. Tiếng chân kêu lạch cạch. Cậu ấy trở về làm không khí bớt căng thẳng tôi và mofrang hít một hơi thật sâu tôi hy vọng lúc này khả năng đọc ý nghĩ người khác của thomas không hoạt động và cậu ấy sẽ không để ý nếu không cậu ấy sẽ hỏi vì sao trong chúng tôi lại ngượng ngập như vậy hôm nay không đi cùng camel à tôi hỏi cô ấy bị đau đầu nên ở nhà rồi cậu ấy đáp cậu thấy sao rồi như bị ném lên không trung gần bốn mét và đáp xuống đất đè lên những vết bổng độ hai còn cậu choáng váng và xìu như một cọng bún thiêu với lại Tớ nghĩ có khi tớ quên mất một chữ trong bản chữ cái rồi. Nếu tớ không xin phép về sớm thì cô Snyder cũng sẽ cho về thôi. Cô ấy bảo trông tớ xanh lắm. Nghĩ chắc tớ bị bệnh mono 17. Cậu ấy cười tươi. Tôi cười đáp lại và chúng tôi ngồi trong im lặng. Lạ lùng và đầy căng thẳng nhưng cũng khá thoải mái. Thật thoải mái khi được ngồi đây, kiềm chế và không để khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh. Vì bất kỳ điều gì chúng tôi nói sau đây sẽ đẩy chúng tôi vào nguy hiểm. Tôi không nghĩ ai trong chúng tôi thực sự biết chuyện đó có thể dẫn tới đâu, mononusi, bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn. Bệnh này lây qua đường nước bọt nên còn được gọi là bệnh của những nụ hôn. Vậy là cậu sẽ cố làm chuyện này hả, cậu ấy nói. Tôi ước giá như giọng cậu ấy không có vẻ quá do dự, quá hoài nghi như thế. Nhiệm vụ này có thể có kết cục bi đát nhưng không nhất thiết phải nghĩ vậy ngay từ đầu, chắc vậy, cậu ấy nhếch mép cười. Cần giúp đỡ không, Thomas? Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi nhưng thỉnh thoảng, cậu ấy vẫn nói như thể mình chỉ là hàng đính kèm. Đương nhiên tôi muốn cậu ấy giúp. Còn hơn thế nữa. Tôi cần điều đó, cậu không cần làm thế, tôi nói, nhưng tớ sẽ giúp, cậu ấy đáp. Cậu biết bắt đầu từ đâu chưa, tôi lùa tay lên tóc. Không chắc nữa. Chỉ là có thôi thúc muốn hành động, như có một cái đồng hồ cứ tích tắc kêu ở đâu đó mà tớ nghe không rõ, Thomas so vai. Có thể thế thật. Theo nghĩa ẩn dụ, Anna ở nơi đó càng lâu, thì cô ấy càng khó có thể đi đến một nơi khác. Có thể là cô ấy đã dính chặt vào nơi ấy rồi. Đoán thế thôi, đoán. Nói thật, lúc này... Tôi không cần những suy đoán về một viễn cảnh tồi tệ, hãy cứ hy vọng đó không phải là một chiếc đồng hồ thực sự đi, tôi nói. Tớ nghĩ chắc là tại tớ đang sốc ruột. Cô ấy đã ở đó quá lâu rồi, Thomas. Một giây thôi cũng là quá lâu. Nhất là sau những gì cô ấy đã làm vì bọn mình, nghĩ về những gì em đã làm với những kẻ chạy trốn trong tầng hầm nhà mình, tất cả những thiếu niên đến nhầm chỗ và những kẻ lang thang mắc kẹt trong mạng nhện của em hiện lên trên gương mặt cậu ấy. Người khác sẽ cho rằng Anna bị trừng phạt như thế là xứng đáng. Có thể có rất nhiều người nghĩ vậy. Nhưng không phải tôi. Anna bị kìm hãm bởi lời nguyền lúc em bị giết hại. Mọi nạn nhân của em đều chết do lời nguyền đó, chứ không phải do em. Tôi nghĩ thế. Tôi biết rõ chẳng ai trong số những người bị em giết có suy nghĩ giống mình, bọn mình không thể vội được đâu, C.A.S., Thomas nói và tôi đồng tình. Nhưng chúng tôi cũng không thể chần chừ. chương 12, Mofran viết thư để xin phép cho Thomas nghỉ mấy ngày cuối cùng của năm học, bảo cậu ấy bị bệnh mono nặng. Tỉnh lúc nào là chúng tôi chúi mũi vào sách, những cuốn sách cũ, mốc meo được dịch từ những cuốn còn cũ và mốc meo hơn. Tôi thấy biết ơn vì có chuyện để làm, để cảm thấy như chúng tôi đang tiến về phía trước. Nhưng sau ba ngày ngủ rất ít, cầm hơi bằng sandwich và pizza lành, chúng tôi gần như chẳng thu lượng được gì với từng ấy công sức. Mỗi cuốn sách là một ngõ cục, thao thao về việc liên lạc với thế giới bên kia. Nhưng chẳng cuốn nào động đến khả năng tới được nơi đó, chứ đừng nói đến chuyện đưa ai đó trở về. Tôi đã gọi đến mọi địa chỉ tôi biết mà có thể có chút thông tin và tất cả những gì tôi nhận được là một con số không to tướng. Chúng tôi ngồi bên bàn nhà bếp của Morfran, xung quanh đầy những cuốn sách vô dụng hơn, trong khi Morfran cho khoai tây vào xông thịt bò hầm trên bếp. Ngoài cửa sổ... Bầy chim riếu rít truyền cành và vài con sóc chí chóe dành nhau quyền kiểm soát ống thức ăn cho chim. Tôi chưa thấy Anna thêm lần nào nữa kể từ hôm liên lạc được với em. Tôi không biết tại sao. Tôi tự nhủ rằng em lo sợ thay tôi, rằng em hối hận vì đã bảo tôi đi cứu em và cố tình tránh xa. Đó là một tưởng tượng thú vị. Mà có khi đúng cũng nên, gần đây có nghe tin gì về Camel không? Tôi hỏi Thomas. Có. Cô ấy bảo ở trường cũng chẳng có gì mấy. Chủ yếu toàn là phát biểu động viên với cả hỗ trợ, tôi khịt mũi. Tôi nhớ mình cũng đã nghĩ như vậy. Thomas không có vẻ gì là lo lắng, nhưng tôi thắc mắc không hiểu sao Camel chưa gọi cho tôi. Lẽ ra chúng tôi không nên bỏ mặt cô ấy nhiều ngày đến vậy. Nghi lễ vừa rồi chắc đã khiến cô ấy sợ. Tại sao cô ấy không đến, tôi hỏi, cậu biết cô ấy nghĩ về chuyện này như thế nào mà, Thomas nói. Mắt không rời khỏi cuốn sách đang đọc. Tôi gõ cây bút vào trang sách mở trước mặt. Chẳng có gì hữu ích ở đó cả, Mòfrang, tôi nói. Kể cháu nghe về thay Ma đi. Kể cháu nghe cách các thầy phù thủy và pháp sư gọi người chết sống dậy, một cử chỉ rất nhanh của Thomas lọc vào mắt tôi, cậu ấy đưa tay ngang cổ. Ra dấu thôi đi, cái gì, tôi hỏi. Họ đưa người chết trở về, đúng không? Hình như cháu nghe là quay lại Trần Giang thì phải. Cũng phải có gì đó hữu ích cho chúng ta chứ, Mofran đặt cái muỗng xuống mặt bàn bếp cạch một cái rồi quay sang nhìn tôi vẻ bực bội, là một thầy trừ ma chuyên nghiệp, cháu lại toàn hỏi những câu điên khùng, sao ạ, Thomas thúc cùi chỏ. Mofran thấy bị xúc phạm khi người ta cho rằng tà thuật có thể đưa người chết trở về. Đó là đánh đồng đấy, biết không, toàn là những rác rưởi của Hollywood, Mofran lầu bào. Thay ma chỉ là những linh hồn tội nghiệp bị chút thuốc, chôn xuống rồi đào lên. Họ đi đứng như thế là vì thứ thuốc đó làm từ độc cá nóc và khiến não họ nhũng ra, tôi nheo mắt. Vậy là không có thay ma thật. Một cũng không. Tà thuật nổi tiếng với điều đó mà. Lẽ ra tôi không nên nói thêm câu cuối cùng. Hai mắt mọc thoáng lồi ra và ông ấy nghiến quai hàm, không một thầy phù thủy đích thực nào lại cố tạo ra một thay ma. Người ta không thể đưa sự sống trở lại một vật đã chết. Ông ấy quay lại với nồi thịt hầm. Tôi đoán là chuyện đến đây chấm dứt, bọn mình sẽ chẳng nghĩ ra cái gì đâu, tôi lầm bầm. Tớ không nghĩ những người này biết thế giới bên kia trông thế nào nữa. Tớ nghĩ họ chỉ đang nói về việc liên lạc với những linh hồn vẫn bị mặc kẹt ở đây, tại sao cậu không gọi cho Gia Đông? Thomas hỏi. Ông ấy là người biết nhiều nhất về con giao tế, đúng không? Và Camel có bảo là con dao tế đã rung bần bật trong đêm mình tiến hành nghi lễ. Đó là lý do cô ấy nghĩ là cậu đang cố đi vào thế giới bên kia. Cô ấy tưởng cậu làm được, tớ cố gọi cho Gia Đông chắc cả chục lần rồi. Hẳn là có chuyện. Ông ấy không gọi lại, ông ấy không sao chứ, chắc vậy. Tớ cảm thấy thế. Và tớ nghĩ hẳn sẽ có người nghe tin rồi báo lại nếu ông ấy bị gì, căn phòng trở nên im ắng. Mò Frank thậm chí còn khuấy cái sông thật khẽ trong khi vợ như không lắng nghe. Cả hai người họ đều muốn biết nhiều hơn về con dao. Trong thâm tâm, Mò Frank muốn biết chết đi được ấy, tôi dám chắc thế. Nhưng Gia Đông đã nói với tôi mọi điều. Ông đã đọc cho tôi câu ca dao khó hiểu và ngu xuẩn đó, máu của tổ tiên cháu đã rèn nên con dao tế. Những người có sức mạnh lấy máu của các chiến binh để cho linh hồn an nghỉ. Đoạn còn lại đã bị thất truyền theo thời gian. Tôi lơ đãng đọc thành tiếng câu ca dao đó. Vì Rika cũng nói gì đó, Thomas nói khẽ, ánh mắt tuy không nhìn thẳng vào nhưng cũng hướng về con dao tế trong ba lô. Cậu ấy bắt đầu mỉm cười. Trời, bọn mình đúng là ngốc. Con dao chính là cánh cửa. Nó đi cả hai chiều. Như Rika đã nói. Nó không bao giờ thực sự đóng. Giọng cậu ấy trở nên hào hứng, mắt trố ra sau lớp kính. Đó là lý do tại sao nghi lễ trống không chỉ có gió và giọng nói như lẽ ra phải như vậy. Đó là lý do tại sao bọn mình có thể mở được cửa sổ vào địa ngục của Anna. Đó có thể là lý do tại sao Anna giao tiếp được với cậu. Vết thương do con dao tế gây ra đã không gửi cô ấy đi được. Cô ấy chỉ mới chạm chân đến ngưỡng cửa thôi, đợi đã, tôi nói. Con dao tế có lưỡi bằng thép và cán bằng gỗ đen tẩm dầu. Nó không phải là thứ gì đó ta có thể đập vỡ ra và đi vào. Trừ phi đầu tôi bắt đầu đau rồi. Tôi không giỏi mấy thể loại siêu hình này. Dao là dao, chứ làm gì có chuyện là một cánh cửa. Có phải cậu định nói tớ có thể dùng con dao để mở một lối vào, tớ muốn nói con dao chính là lối vào, cậu ấy đang làm tôi hồi hộp chết mất. Ý cậu là gì? Làm sao tớ có thể đi xuyên qua con dao? Làm sao tớ có thể đưa được Anna trở về qua con dao? CAS, cậu đang nghĩ theo nghĩa đen rồi, Thomas giải thích và mỉm cười với Morfran. Chắc là ông ấy đang kinh ngạc về đứa cháu mình lắm. Hãy nhớ lại những gì Rika nói đi. Tớ không biết tại sao mình không nghĩ ra được sớm hơn. Đừng có nghĩ về con dao. Nghĩ về hình dạng, về bản chất của con dao. Nó không thực sự là một con dao. Nó là một cánh cửa. Ngụy trang thành một con dao, cậu làm tớ sẩn gai ốc rồi đấy. Giờ cần phải tìm ra người có thể cho bọn mình biết cách sử dụng nó, Thomas nói, không nhìn tôi nữa mà vào Mofrang. Cần phải tìm ra cách để khiến nó mở toang ra, cái ba lô có cảm giác chịu nặng, vì giờ đây tôi đang đeo cả một cánh cổng bên trong. Sự phấn khích của Thomas đủ để làm cậu ấy bay lên, nhưng tôi không thực sự hiểu điều cậu ấy muốn làm. Cậu ấy muốn mở con dao. Thomas nói phía bên kia con dao tế là địa ngục của Anna. Không. Dao là dao. Nó vừa vặn trong tay tôi. Phía bên kia con dao là, phía bên kia con dao. Nhưng linh cảm này là gợi ý duy nhất của chúng tôi và mỗi lần tôi hỏi về tính khả thi, Thomas lại cười với tôi như Yoda 18, còn tôi chỉ là một thằng đần không có thần lực 18, các nhân vật trong phim Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao, bọn mình sẽ cần đến Gia Đông chắc chắn thế bọn mình cần biết nhiều hơn nữa về xuất xứ của con dao và nó đã được dùng thế nào trong quá khứ dĩ nhiên rồi tôi nói thomas lái xe hơi quá nhanh và gần như không để ý gì rồi cậu ấy bất ngờ dậm phanh chỗ biển dựng trước trường khiến tôi ngã dúi về phía trước suýt nữa thì va vào bản điều khiển camel vẫn không nhấc máy cậu ấy lẩm bẩm hy vọng là bọn mình không phải vào tìm cô ấy nghi lắm khi chúng tôi lên đồi Hình như cả trường đều đang đứng quanh sân và bãi đậu xe. Đương nhiên là vậy rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học mà. Tôi không hề để ý, Thomas không mất nhiều thời gian để xác định vị trí của Camell, mái tóc vàng của cô ấy sáng màu hơn người khác. Cô ấy đang ở giữa đám đông, cười đùa, để ba lô dưới đất, tựa vào chân. Khi Camell nghe thấy tiếng động cơ đặc trưng của chiếc Tempo, mắt cô ấy vội nhìn về phía chúng tôi, mặt mày căng thẳng. Rồi cô ấy lại nở nụ cười như mọi khi, có thể bọn mình nên đợi và gọi cô ấy sau, tôi nói, mà chẳng biết tại sao. Dù cô ấy là ông chúa, nhưng vẫn là bạn của chúng tôi. Hoặc ít nhất cô ấy từng như vậy. Để làm gì? Thomas hỏi. Cô ấy sẽ muốn biết chuyện này. Tôi không nói gì khi cậu ấy lái xe vào bãi đổ rồi tắt máy. Có khi cậu ấy nói phải. Rốt cuộc, trước đây, lúc nào cô ấy cũng muốn biết. Khi chúng tôi ra khỏi xe, Camel đang xoay lưng lại. Cô đang ở trong một đám người, nhưng không hiểu sao vẫn có thể nổi bật ở vị trí trung tâm. Ai cũng có vẻ hướng về Camel dù cô ấy không nói gì. Có gì đó sai sai ở đây và đột nhiên tôi muốn tóm lấy Thomas rồi kéo đi. Bọn mình không thuộc về nơi này là điều mà trực giác tôi gào lên, nhưng tôi không biết tại sao. Những người đang vây quanh Camel tôi đã từng gặp. Những người tôi từng nói chuyện qua loa và khá thân thiện. Natalie và Katy đang ở đó. Cả Sarah Sullivan và Heidi Trico. Bọn con trai trong nhóm là thành viên còn lại của đội quân Trojan, Jordan Derrickon. Ned Bergren và Derek Pym. Họ biết chúng tôi đang đi tới nhưng không thèm để ý, nụ cười của họ có vẻ hơi cứng nhắc. Trong họ có vẻ hoang hỉ, Như lũ mèo vừa nuốt nguyên một đàn chim hoàng yến, camel. Thomas gọi và tiến vài bước về phía cô ấy, chào Thomas, cô ấy nói và mỉm cười. Cô ấy không nói gì với tôi và những người khác cũng không để ý đến tôi. Tất cả đều nhìn Thomas như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cậu ấy không hay biết. Chào, Thomas nói và khi Camel đáp lại mà chỉ nhìn mình chờ đợi, cậu ấy bắt đầu giải thích. À, cậu không bắt máy, ừ, tại tớ vừa đi chơi, cô ấy đáp kèm theo cái nhún vai, tao tưởng mày bị bệnh mono mà. Derek chen ngang với nụ cười tự mãn. Nhưng tao chẳng hiểu sao mày lại mắc bệnh. Thomas hơi có người lại. Tôi muốn nói gì đó, nhưng chính Camel mới là người nên nói. Bọn họ là bạn cô ấy và bình thường, họ sẽ biết điều mà không dễu cợt Thomas. Bình thường, Camel sẽ cho họ một trận nếu dám treo chọc Thomas, bọn mình nói chuyện với cậu một chút được không? Thomas thọc tay vào túi quần. Dù cậu ấy có bắt đầu đá chân thì trông cũng không thể ngượng ngập hơn thế này được. Camel chỉ đứng yên, nét mặt bất mãn, dĩ nhiên, cô ấy nói, lại chỉ hơi cười cười. Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau, Thomas không biết phải làm gì. Cậu ấy chực hỏi có chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra, còn tôi chỉ biết ngậm chặt miệng, để khỏi bảo cậu ấy im lặng, đừng cho họ cái cớ để treo cậu ấy. Họ không xứng được hả hê khi thấy vẻ mặt này của Thomas, hoặc có thể là ngày mai. Derek nói, bước gần lại Camel. Cách cậu ta nhìn Camel làm tôi lộn ruột. Tối nay, bọn mình đi chơi rồi, đúng không? Cậu ta chạm vào Camel và vòng tay qua hông cô ấy. Mặt Thomas tái đi, có thể mai tớ sẽ gọi cho cậu, Camel nói. Cô ấy không gạt Derek ra, mặt gần như không đổi sắc trong khi Thomas sắp mếu đến nơi rồi, đi thôi, rốt cuộc, tôi cũng nói và nắm lấy vai cậu ấy. Tôi vừa chạm vào thì cậu ấy quay người và đi về phía cái ô tô. Bước vội vã vì nhục nhã, đau khổ đến mức tôi không muốn nghĩ đến, quá nhảm nhí rồi, camel, tôi nói và cô ấy khoanh tay trước ngực. Trong tích tắc, trong cô ấy như sắp khóc nhưng rốt cuộc lại chỉ nhìn xuống đất, không ai mở miệng suốt trên đường về nhà tôi. Tôi không nghĩ ra được điều gì để nói và cảm thấy mình vô dụng. Sự thiếu kinh nghiệm trong tình bạn của tôi giờ mới lộ ra. Thomas trông mong manh như một chiếc lá khô. Một người khác sẽ biết điều gì đó, một câu chuyện hay kỷ niệm nào đó. Một người khác sẽ biết phải làm gì ngoài ngồi yên và tỏ ra không thoải mái, tôi không biết Thomas và Camel có thực sự hẹn hò hay không. Cô ấy sẽ không bị gắn mát lừa dối nhờ chi tiết nhỏ này. Nhưng chỉ vậy thôi. Một chi tiết nhỏ. Vì Camel, tôi và tất cả mọi người đều biết Thomas thích cô ấy. Và trong sáu tháng qua, cô ấy đã giả vờ rất giỏi là mình cũng thích cậu ấy, tớ, cần được một mình một lúc, được không, C.A.S. Cậu ấy nói mà không nhìn tôi. Tớ sẽ không lái xe lao xuống thác nước hay gì đâu, cậu ấy nói và mỉm cười. Chỉ là tớ cần được một mình, vậy thôi, Thomas, tôi nói. Khi tôi đặt tay lên vai Thomas, cậu ấy nhấc cánh tay lên và khẽ gạt ra. Tôi hiểu. Chỉ chút nữa thôi là cậu ấy sẽ sụp đổ. Thomas sẽ mất bình tĩnh, gục trên vô lăng và cậu ấy không muốn thế. Phải cố gắng lắm mới kiềm chế được đến 5 giây nên cậu ấy cần đi loanh quanh một lúc, được, tôi nói và mở cửa. Nếu cần gì cứ bảo nhé. Tôi bước ra ngoài. Đáng ra tôi nên nói thêm và làm gì đó tốt hơn thế này. Nhưng điều tốt nhất tôi có thể làm là cứ thế đi thẳng và không ngoái đầu lại.